Chương 3 Phong Khê quả là một anh chàng nhanh nhổ phát khiếp Ba ngày sau khi Xuyến gửi tối hậu thư Ba trái ổi tròn chính đã nằm ngay ngắn trong ngăn bàn của Thục Khi phát hiện ra lễ vật Thục không khỏi bỡ ngỡ Bất giác, nó cảm thấy một nỗi sao Xuyến mơ hồ dâng lên trong lòng Xuyến và Cúc Hương thì vui vẻ một cách hồn nhiên Vừa thấy mấy trái ổi Cúc Hương đã bô bô Tao biết ngay mà Rõ ràng tay phong khê này NTSC con thục sâu đậm hơn chàng lớp trưởng mình nhiều Thuyến gật gù, hóa ra hắn cũng tử tế gớm Gả con thục cho hắn, mình cũng không đến nỗi lo lắng lắm Tao với tụi mày lại có ổi ăn dài dài Cúc Hương đế thêm Dẹp tụi mày đi Thục mím môi Tụi mày cũng muốn gả thì tự gả lấy, đừng có kéo tao vô Ôi chào cái con này Cúc Hương vừa kêu vừa đưa hai tay lên trời Hôm trước mày hì hà hì hộp gặm ổi của người ta, bây giờ lại dở giọng phụ phàn hả? Tụi mày cũng ăn nữa chứ bộ. Thục chống chế. Nhưng tụi tao ăn là ăn phụ mày. Cũng như mai mốt mày lấy chồng, mày là cô dâu, còn tao với con Xuyến là phụ dâu. Chứ chẳng lẽ trong cái vụ này, đứa nào cũng đóng vai chính, không có đưa phụ coi sao được. Thôi thôi, tao không nói chuyện với mày nữa. Miệng mày như loa phát thanh ở ngoài xa cả, ai nói cho lại? Xuyến hắng rộng chen vô Con Thục không muốn nói chuyện với con Cúc Hương thì nói chuyện với tao Thục rụt cổ Tao cũng không nói chuyện với mày Mày còn ghê hơn con Cúc Hương Xuyến nghiêm mặt Không nói cũng phải nói Đây là hỏi cung chứ không phải nói chuyện bình thường Chuẩn bị tinh thần nghe tao hỏi nè Thục chun mũi Hỏi gì hỏi đại đi Bề đặt là mặt hình sự hoài Xuyến đập tay xuống bàn Đừng có thách thức nhà chức trách Nhà ngươi hãy thành thực trả lời cho ta và con cúc hương biết Lá thư mà phong khê gửi kèm theo mấy trái ổi Nhà ngươi giấu ở đâu rồi Tao mà thỉnh giấu Xuyến chìa tay ra Không giấu thì đưa đây Thục hất mái tóc Ở trong ngăn bàn kìa Xuyến ngó cúc hương Cười hì hì Rõ ràng nó giấu trong ngăn bàn mà bảo là không giấu Nếu không bị hỏi cung Đừng hòng nó khai ra Vừa nói Xuyến vừa cúi đầu dòm vào ngăn bàn, sục xạo và lôi ra một tờ giấy gấp tư. Nó liếc thục. Mày duyệt trước rồi phải không? Ừ. Mày có thêm bớt gì trong này không? Hỏi vô duyên. Xuyến nháy mắt trêu thục, tay lúi húi mở thư. Cúc hương vừa liếc vào tờ giấy đã buộc miệng sửng sốt. Ái chà, kiểu này thì nguy to. Con thục khai hết với hắn rồi Xuyến ơi. Xuyến cũng không giấu vẻ kinh ngạc. Nó chắt lưỡi suýt xoa Chà, tay này đóng vai chính trong phim Thám Tử Tư chắc Thục đã đọc qua lá thư nên chẳng hề ngạc nhiên về phản ứng của các bạn Nó nghĩ về sự danh mãnh của anh chàng phong khê nhiều hơn Hẳn, chẳng hiểu anh ta điều tra bằng cách nào mà biết tỏng tòng tòng tên tuổi của bọn Thục Thục nhớ rõ một một những dòng chữ trên tờ giấy xuyến cầm Cái từ bạn rất dễ thương Cảm ơn xuyến, Thục cúc hương rất nhiều ba trái ổi có bao nhiêu, chỉ mong các bạn buổi chiều no nê. Thấy Thục ngồi đâm chiêu, Cúc Hương lại gọi giật. Có phải mày bán đứng tên tuổi tụi tao cho hắn không vậy Thục? Thục mím môi, tao không biết buôn bán. Chà chà, bữa nay con Thục mồm mép khiếp, hễ đụng đến người yêu của nó thì y như rằng nó xù lông nhím lên. Cúc Hương nheo mắt bình luận, nếu mày không cung cấp thì hắn moi tin tức này ở đâu ra? Tao chẳng biết, tao chưa gặp hắn bao giờ Xuyến ngẫm nghĩ một lát rồi gật gù Chuyện này không phải do con thục Có thể anh chàng quỷ quái này mò lên văn phòng Dò tên tụi mình trong sổ gọi tên và ghi điểm Vô lý Cô Hương phản đối Nếu chỉ lục lọ trong sổ Làm sao hắn biết ba đứa mình ngồi cùng một bàn Chẳng lẽ hắn mượn sổ chủ nhiệm của cô Tường Anh để coi sơ đồ lớp học Làm gì có chuyện đó Xuyến lắc đầu Có cho vàng hắn cũng không dám cầu cứu cô Tường Anh Chỉ có một cách Nói tới đây Xuyến bỗng ngập ngừng Khiến Thục và Cúc Hương cùng sốt ruột lên tiếng hỏi Cách gì? Xuyến làm mặt nghiêm trọng Hắn trả trộn vào học sinh buổi chiều để do thám Không thể có chuyện đó được Cúc Hương nhún vai Hắn mà ló mặt vô khỏi cổng là bảo vệ đuổi ra liền Hắn không lẻn vào giờ học Mà vào ngay lúc ra chơi Ra chơi cũng không Cúc Hương cãi Xuyến bĩu môi Đóng cái mốc xì Thế nào mà chẳng có đứa năn nỉ bác bảo vệ mở cổng cho ra ngoài mua cái này cái nọ Khối đứa còn viện ra lý do Có cha mẹ anh chị cô bác cậu mợ gì dượng đến tìm Thế là thừa lúc lộn xộn Người yêu của con thục liền chui vào gặp nó Gặp mày thì có Thục xì một tiếng Thì không gặp Xuyến cười hì hì Nhưng hắn sẽ nấp ở một xó xỉnh nào đó say xưa ngắm nhìn con thục Ba đứa mình chơi thân với nhau Đi đâu cũng cặp kè Do đó tao và con Cúc Hương cũng bị ngắm nghía lây Thế là tụi mình ở ngoài sáng Hắn ở trong bóng tối tha hồ dò hỏi săn tin Không thể được Không thể kéo dài tình trạng này được Cúc Hương vùng vổ vung tay Nếu vậy thì tụi mình lỗ quá nặng Phải tìm cách trà trộn vào các lớp buổi sáng để ngắm nghía lại hắn Đúng Xuyến tán thành ngay Nhiệm vụ đó giao cho con thuộc là hợp lý nhất Nó là nguyên nhân gây ra mọi chuyện Do đó nó có trách nhiệm đi ngắm nghĩa kẻ thù Đứa nào thích thì đi Tao không có ham trò này đâu Thục rụt cổ Cúc hương nguyết thục một cái rồi đưa mắt hỏi Xuyến Nó không chịu đi Giờ sao mày Nó không chịu đi thì thôi chứ sao Xuyến thở ra Thôi Cúc hương chố mắt Ừ Sao đơn giản vậy Giọng Cúc Hương ấm ức, chẳng lẽ tụi mình chịu thua anh chàng láo cá kia? Xuyến nhún vai, không phải là chịu thua, nhưng tụi mình không muốn đối diện với sự thật phũ phàng. Nghĩa là sao? Cúc Hương vẫn không hiểu ý Xuyến. Để vậy hay hơn, Xuyến chậm rãi giải thích. Cứ coi như hắn là người tình không chân dung của con thục. Nếu gặp hắn, rủi tụi mình phát hiện ra đó là một anh chàng trột mắt hay sứt môi, có phải là mộng vàng tan vỡ không? Ừ ha, Cúc Hương gục gạc đầu. Nếu quả vậy thì thật đau khổ cho con Thục. Trước nay nó cứ hình dung anh chàng của nó hao hao như Alain Delon. Thục rầu môi. Alain Delon là thần tượng của mày chứ đâu phải của tao. Của ai cũng vậy thôi. Dù sao được Alain Delon ntsc cũng còn hơn là được thằng gù nhà thờ Đức Bà để ý. Xuyến khoát tay. Thôi, đừng cãi nhau nữa. Tụi mình dù không truy nã hắn, nhưng vẫn phải viết thư trả lời. Phải cho hắn biết cái trò rình dập của hắn chẳng có gì hay ho. Đương nhiên rồi, Cúc Hương lẹ làng. Xuyến nhíu mày, nhưng lần này hơi khó. Có gì đâu mà khó, viết thư là nghề của mày mà. Xuyến tắc lưỡi, nhưng lần này hắn viết cho mình bằng thơ. Mình cũng phải làm thơ trả lời, nếu không hắn bảo tụi mình mít đặc văn chương, thơ con cóc cũng không biết làm. Cúc Hương hất hàm. Vậy giao cho con thục Nó giỏi văn hồi nào đến giờ Nghe Cúc Hương phân không Thục dãy này Tao có biết làm thơ đâu mà bắt tao làm Cúc Hương trợn mắt Không được cũng phải làm Ai bảo mày gây ra tai họa chi Thục sắc sửa lâm vào thế bí Thì xuyến kịp thời can thiệp Nó vội vã xua tay Không hình ép con thục Nó không biết làm Ép nó nó làm dở e Anh chàng kia sẽ cười vào mũi tụi mình Vậy làm sao bây giờ Câu hỏi của Cúc Hương rơi tõm vào yên lặng. Cả Xuyến lẫn Thục đều bí dị, không ai tìm ra lối thoát. Trong khi Xuyến đang mặt nhăn mày nhó như khỉ làm trò thì Thục mỉm cười vẩn vơ. Nó đang nghĩ đến anh chàng phong khê lắm chuyện nọ. Thục không hiểu anh ta muốn làm quen hay làm khổ bọn Thục. Anh ta bày ra thật lắm trò, hết làm điệp viên lại làm thi sĩ. Thục thì chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa, cũng chẳng muốn ăn thua với anh ta làm gì. Nhưng Xuyến và Cúc Hương lại khác. Tự nó quậy phá hồi nào đến giờ, đâu để anh chàng vô danh tiểu tốt kia lên mặt được. Đang nghĩ ngợi, Thục bỗng nghe Cúc Hương nóng ruột lên tiếng. Nó hỏi chồng chồng Chẳng lẽ tụi mình bó tay sao? Bó tay sao được mà bó tay? Xuyên hắng giọng Nhưng có lẽ tụi mình phải cầu viện một người. Ai? Cúc Hương lưỡng Thục đều buột miệng. Xuyên tươi tỉnh. Nhà thơ của lớp mình. a phán củi. Cúc Hương reo lên Thục lườm bạn Người ta có tên họ đàng hoàng mày không kêu Cứ phán củi phán củi hoài Cả lớp đều kêu nó là phán củi chứ đâu phải mình tao Xuyến đập hai tay vào nhau Còn Cúc Hương nói vậy không được Trước đây mày muốn kêu nó là phán củi hay phủi cán gì cũng được Nhưng kể từ giờ phút này trở đi Mình sắp sửa nhờ vả nó Mình phải kêu nó là nhà thơ Lê Huy Phán đàng hoàng Lý do Xuyến đưa ra chính đáng đến mức Cúc Hương đành phải đồng ý, nó chỉ hậm hực lẩm bẩm. Nhờ xong vụ này, tao sẽ lại kêu nó bằng phán củi cũng không muộn." Nghe Cúc Hương nhấm nhạng hăm hè, thuộc cố lắm mới không phì cười, nó sợ cười phá lên, Cúc Hương sẽ nổi cáu gán ghép bệ bạn. Phán học chung với bọn thuộc từ năm lớp 10. Năm 2 năm trước, Phán học trung bình, không có gì nổi bật. Tự nhiên năm nay, Phán học khá hẳn lên. Đặc biệt là môn toán Trước đây Cúc Hương luôn luôn dẫn đầu lớp về môn này Nhưng kể từ đầu năm nay Trước vô địch của Cúc Hương buộc phải chia đôi Gần đây Phán lại mắc cái tập xính làm thơ Thoạt đầu Khi bắt gặp những bài thơ tẩy xóa chi chít trong tập phán Bạn bè không ngớt lời chọc ghẹo Nhưng từ khi phán được Đăng được một hai bài Trên báo mực tím và áo trắng Thì đám bạn độc miệng trước đây lại bắt đầu nhìn phán bằng ánh mắt nể nang Tuy vậy, nhà thơ Lê Huy Phán không có nhiều bạn thân, một phần vì Phán có vẻ già dặn so với các bạn cùng lớp, nhưng phần khác, quan trọng hơn, Phán chung quê kiểu cục mịch. Mặc dù rời quê lên thành phố mấy năm nay, Phán vẫn không gột rửa được dấu vết ruộng vườn của mình. Cách ăn mặc của Phán chẳng hòa hợp chút xíu nào với mô đen hiện đại đang lan tràn từng giờ tận các xó xỉnh của một thành phố văn minh. Nếu đem so với chàng lớp trưởng hào hoa phong nhã, hoàng hòa, phán chẳng khác nào một anh nông dân lên phố mua máy cầy. Và chẳng biết tự bao giờ, và ai đề sướng, bạn bè đều gọi phán là phán củi, một biệt danh hoàn toàn phù hợp với con người. Vậy mà chẳng hiểu sao cái anh chàng, tía em hừng đông đi cày bừa, má em hừng đông đi cày bừa đó, lại làm được thơ đăng báo, lạ thật. Thỉnh thoảng khi nhắc đến phán, Cúc Hương thường hóm hình nhận xét như vậy. Như dù là phán có củi hay là bếp ga Thì Xuyến vẫn phải đến gặp anh Thoạt đầu Thục cực lực phản đối cái trò nhờ vả này Nhưng khi Xuyến nói Chuyện anh chàng phong khê đòi làm quen với mày Hoàng Hoa đã biết rồi Bây giờ thêm một người nữa biết đâu có sao Hay là mày muốn chỉ tập trung Tâm sự riêng với lớp trưởng thôi Thục đành gượng gạo cười trừ Trước nay tụ Xuyến ít khi trò chuyện về phán Do đó Anh có vẻ ngạc nhiên khi vừa ra chơi đã thấy Xuyến đến gặp mình. Anh chưa kịp hỏi thì Xuyến đã nói trước. Tụi tôi nhờ bạn cái này chút. Gì vậy? Xuyến khẽ liếc về phía Cúc Hương và Thục, nháy mắt rồi quay lại nhìn Phán. Hùng hồn tường thuật lại những chuyện vừa xảy ra. Kể xong, Xuyến đề nghị thẳng. Bạn làm dùm cho tụi này bài thơ trả lời được không? Phán vui vẻ. Dĩ nhiên là được. Nhưng tại sao các bạn không tìm hiểu xem anh chàng Phong Khê này là người như thế nào? Đó là chuyện riêng của tụi này. Bạn khỏi cần quan tâm. Xuyến gạt ngang. Bạn chỉ cần giúp tụi này sáng tác văn chương thôi. Phán liếm môi. Nhưng nội dung như thế nào? Nội dung hả? Xuyến ngập ngừng một hồi rồi quay lại ngót thục và Cúc Hương. Tụi mày lại đây cho tao tham khảo ý kiến chút coi. Chỉ đợi có vậy, Cúc Hương chạy vù ngay lại. Miệng láo táo Sao rồi Phán Củi À quên Nhà thơ Lê Huy Phán có chịu giúp tụi mình không Chịu rồi Xuyến chừng mắt nhìn bạn. Mày tốt bớt cái miệng của mày lại cho bà con nhờ coi Cúc Hương cười hì hì đánh chống lảng Mày định tham khảo chuyện gì vậy Xuyến nghiêm mặt Chuyện viết thư hồi âm Bây giờ tụi mình sẽ viết gì cho tên Phong Khê đây Thì như khi nãy mày nói đó lên án cái trò rình dập của hắn Xuyến quay qua nhìn Thục, con cô nương này có ý kiến gì không? Thục tủm tỉm, tùy tuệ mày. Cúc hương hừ mũi, con Thục cầm tinh con cù lần, đừng hỏi nó mất công. Đang nói, Cúc hương sáng mắt lên. Quên, trong thư hắn chúc tụi mình no nê, ý là chê tụi mình tham ăn, Mình phải bảo cho hắn biết là ba trái ổi chẳng nhầm nhò gì, phải ba trái xoài mới no. Thục đứng bên cạnh vừa cười vừa phát mạnh vào tay Cúc Hương. Con nhỏ này, sao mày ham dụ ăn người ta quá vậy? Cúc Hương vanh mặt. Hắn dụ mày, tao phải dụ lại hắn cho Huê chứ. Phán trước sau vẫn không nói một tiếng. Anh chỉ lặng lẽ mỉm cười trước những lời đùa tếu của bọn Xuyến. Khi cả ba cô gái đã thống nhất xong nội dung và chính thức đặt hàng, anh mới bắt đầu chắp tay sau lưng, đi tới đi lui, miệng không ngừng lầm nhẩm. Hoạt động sáng tác của phán khiến ba cô gái tròn xoe mắt, như thể đang quan sát một người vừa bước ra từ đĩa bay. Cúc hương hồi hộp thì thầm. Làm thơ gì mà trông ghê quá tự mày. giống hệt lên đồng. Xuyến suyệt khẽ, để yên cho người ta làm việc. Nạt xong, Xuyến bỗng ngứa miệng không nhịn được để lên tiếng bình phẩm. Tao lại thấy mấy, giống mấy nhà sư đi khất thực hơn. Không biết. Phán có nghe thấy những lời xì xào của Xuyến và Cúc Hương không mà anh bỗng đột ngột dừng bước. Sao không đi nữa? Cúc Hương bất giác vọt miệng. Xong rồi. Vậy thơ đâu? Lấy giấy ra đi, tôi đọc cho các bạn chép. Cúc Hương kêu lên. Trời ơi, nhà thơ gì mà làm biếng dữ vậy? Nói vậy nhưng Cúc Hương vẫn lấy giấy ra đưa cho Xuyến. Chuẩn bị viết chính tả đi mày. Phán chẳng buồn để ý đến giọng điệu châm chọc của Cúc Hương. Anh hắng giọng, chậm rãi đọc. Hỏi tên thì hỏi thẳng ra. Mắc chi huyền bí như ma làm trò. Ổi kia, đâu có nhầm nhỏ. Phải xoài ba trái mới no tụi này. Xuyến vừa chép, vừa gật gù khen. Hay, hay. Chỉ có chỗ ba trái xoài, nói ngược thành xoài ba trái. Hơi trẹo lưỡi một chút nhưng không sao. Phán biết, Xuyến vừa khen vừa tranh thủ chê Nhưng anh không nói gì Chỉ cười rùi một cái rồi quay lưng bỏ đi Nhưng Phán mới đi được vài ba bước Xuyến đã gọi giật Ê khoan đã Ngạc nhiên Phán quay đầu lại Nhưng anh vẫn đứng nguyên tại chỗ Ngơ ngác hỏi Gì nữa vậy Xuyến là mặt ngầu Bộ đọc thơ xong rồi anh bỏ đi một mạch vậy hả Mặt Phán lộ vẻ bối rối Chứ còn sao nữa Đột nhiên, Xuyến đổi giọng. Nó cười toe Phải đứng lại chờ tụi này cám ơn đấy chứ. Phán nửa cười nửa mếu, anh khẽ nhún vai. Thôi khỏi, có gì đâu mà cám ơn. Sao lại không có gì? Bạn đừng giả bộ khiêm tốn như vậy. Tụi này bao giờ cũng ơn đền oán trả đàng hoàng. Xuyến khẽ liếc phán, mỉm cười hỏi. Bây giờ bạn muốn tụi này đền cho bạn cái gì? Phán chưa kịp trả lời thì Cúc Hương đã vọt miệng. Điền cho bạn tiểu thư của tụi này nghe! Phán ngơ ngác, tiểu thư nào? Nhỏ thục đó. Trong khi thục thò tay ngắt Cúc Hương một cái, đau đến mức Cúc Hương phải nhảy dựng lên thì Phán đứng vững trời trồng, mặt đỏ như gấc chín. Sao, bạn chịu không? Cúc Hương tiếp tục trêu chọc Phán. Nhà thơ điếng hồn, lắp bắp. Mấy bạn đùa chuyện gì đâu không? Càng lúng túng, phán càng trông giống một anh nhà quê tội nghiệp, xuyến động lòng chắc ẩn bên giải vây. Nếu bạn không chịu thì để tụi này đền cái khác, một chầu chè, chịu không? Phán ghét chè nhất trên đời, nhưng lúc này anh vội vã gật đầu, mừng dỡ còn hơn bắt được vàng. Đúng rồi đó, đi ăn chè đi. Chè trôi nước nghen, chè gì cũng được. Ra ngoài chợ ngồi ăn nghen. Hắn đáp như máy, ngồi đâu cũng được. Xuyến nheo mắt Bạn trả tiền nghe Ai trả cũng được Nói xong chợt phát hiện mình bị hớ Phán tròn mắt ấp úng Ơ Các bạn bỏ các bạn đền cho tôi mà Vẻ ngơ ngác của Phán Khiến ba cô gái cười phá lên Chương 4 Xuyến, Thục và Cúc Hương Nhận được ba trái xoài Chỉ vài ngày sau đó Vẫn với một bài thơ kèm theo Lần này Giọng điệu của Phong Khê đã bắt đầu ớm ở Khi chưa biết thì kêu huyền bí Lúc thay ra giản dị lắm thay Xoài ngon ba trái trao tay Mong rằng gặp gỡ sau này có khi Đọc xong bài thơ, Cúc Hương ngó Xuyến Mình không muốn gặp hắn Hắn lại mong gặp mình, giờ tính sao? Kệ hắn, Xuyến phẩy tay Thật ra hắn chỉ muốn gặp con thục thôi Nhưng mình sẽ không để hắn thực hiện ý đồ đen tối này Cúc Hương liếp Thục, thở dài Nếu như vậy thì con bộ Thục sẽ buồn, tội nó Thục xí một tiếng Có mày buồn thì có, đừng đổ vấy cho tao Cúc Hương nhe răng cười Mày đừng lo cho tao, tao có ba trái xoài làm bạn rồi Chẳng có muốn gặp gỡ ai nữa Hơn nữa, tao thuộc hệ ta, đâu phải hệ NTSD như mày Dù đang khẩu chiến, Thục cũng không nén được tò mò. Tan là sao? Là phớt anh luôn chứ sao? Hùng quan từng là nạn nhân của hệ tan của tao. Mày không nhớ sao? Thục có vẻ thích thú trước trò chơi chữ của Cúc Hương. Thế con Xuyến, nó là Pal hay NTSC? Con Xuyến hả? Thục Hương tươi cười. Nó khác tụi mình. Nó thuộc hệ C Cam. Sao em chê anh mãi? Mà hệ này còn có tên gọi là hệ ế chồng Xuyến trừng mắt Tao cốc cho một cái bây giờ Chuyện quan trọng trước mắt không lo Cứ lo đi chủ ẻo e bạn bè Cúc Hương đưa tay ôm đầu Chuyện gì mà quan trọng Chuyện anh chàng phong khê của con thục chi chuyện gì Hắn sao Còn sao với Trăng nữa Mày đọc lại bài thơ của hắn coi Cúc Hương đọc lại bài thơ Thấy gì chưa Xuyến hỏi Cúc Hương dương mắt ích, Có thấy gì đâu? Mắt mày đuôi rồi. Xuyến thở dài. Mày đọc kỹ hai câu đầu ấy. Cúc Hương lại dán mắt vô tờ giấy. Và lần này nó reo lên. Tao thấy rồi. Xuyến sáng mắt. Thấy rồi phải không? Ừ, tao thấy hai câu thơ. Bị lỡ, Xuyến đầm gắt. Vô duyên, dẹp ý mày. Cúc Hương cười hì hì. Dỡn với mày vậy thôi chứ tao hiểu ra rồi. Vấn đề nằm ở hai chữ giản dị đúng không? Lúc hay ra giản dị lắm thay. Câu thơ đó tố cáo rằng hắn là một người rất quen thuộc với tụi mình. Không đợi Cúc Hương nói hết câu, Xuyến đã vỗ tay. Khá lắm! Thục không nói gì, chỉ gật gù tỏ ý tán đồng với nhận xét của Cúc Hương. Nghe khen, Cúc Hương khoái chí, tiếp tục bô bô. Vì vậy, nhiệm vụ trước mắt của tụi mình là khẩn cấp truy tìm thủ phạm. Xem thử hắn là cái đứa bố láo nào. Nào ngờ, lần này ý kiến của Cúc Hương bị Xuyến phản đối. Không nên, làm vậy sẽ rơi vào cái bẫy của hắn. Bẫy gì? Cúc Hương chố mắt. Xuyến thủng thỉnh giải thích. Ngay từ lá thư làm quen đầu tiên, hắn đã làm bộ bí mật để dụ tụi mình đi tìm hắn. Mà hễ con gái đi tìm con trai là coi như mất giá rồi. Còn giá của hắn thì lại tăng theo giá vàng và đô la. Cúc Hương lệ làng bổ sung. Đúng vậy, Cúc Hưng tiếp tục nhận định về cái giọng nghiêm nghị Hắn tự muốn nâng giá vô tội vạ như ở các bãi gửi xe Nhưng tụi mình đã tỏ ra là những công dân đầy bản lĩnh Ngay cả khi hắn điều tra ra quý danh của tụi mình Tụi mình vẫn không thèm tò mò về hắn Tụi mình cứ thản nhiên ăn ổi, ăn xoài và tiếp tục tỉnh rụi khiến hắn tức điên Sao mày biết hắn tức điên? Thục hỏi chen ngang Xuyến nguyết Thục Sao lại không biết? Chính vì tức điên nên lần này hắn cố tình úp úp mở mở, nói xa nói gần ra vẻ ta đây là người thân quen ghê lắm để đánh vào lòng hiếu kỳ của tụi mình. Kỳ thực, hắn chẳng hề quen biết gì với tụi mình mà chỉ là một thằng nhãi học lớp 11. Hay, hay, Cúc Hương bụt miệng khen, mẹ quả là khổng minh tái thế, phân tích đâu ra đó đàng hoàng. Suýt chút nữa, tụi mình đã rơi vào âm mưu thâm độc của hắn và sẽ bị hắn cười vào mũi ba ngày ba đêm. Xuyến hùng hồn nói tiếp Thục mỉm cười Còn tụi mình không đi tìm hắn Thì hắn sẽ bị sổ mũi ba đêm ba ngày Chứ còn gì nữa Cúc hương hăm hở Tao sẽ cho hắn biết thế nào là phụ nữ hệ tao. Đang ba hoa Cúc hương bỗng ngập ngừng Nhưng còn cái vụ viết thư Sao Cúc hương liếm môi Tụi mình không đi tìm hắn được Nhưng vẫn phải tiếp tục viết thư dụ ăn chứ Đương nhiên rồi, Xuyến phì cười. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, còn cái miệng là cửa chính. Mình không cho hắn nhảy qua cửa sổ, chứ còn cửa chính thì tha hồ. Ổi xoài bưởi mận, gì đều qua được tuốt. Ngay sau quyết định của Xuyến, phán củi lập tức được triệu tập. Lần này, phán không còn bỡ ngỡ nữa. Vừa nghe Xuyến gọi, anh đã bước lại, cười hỏi. Làm thơ nữa hả? Trời đất! Xuyến trợn mắt. Mới ăn có một chầu chè mà sao đầu óc bạn thông minh sáng láng hẳn ra vậy? Thông minh gì đâu, phán bẽn lẽn. Các bạn kêu tôi thì chỉ có nhờ làm thơ thôi chứ có chuyện gì. Đừng nói vậy mất đoàn kết lắm mà nghen. Tụi này chơi với bạn vì quý bạn chứ không phải để nhờ vả đâu à. Bị Xuyến thình lình lên lớp, phán sượng sùng quay mặt đi chỗ khác. Thấy vậy, Xuyến vội trấn an. Nhưng lần này thì đúng là tụi này định nhờ vả bạn thật nói xong, xuyến cười toe, thục và cũng hương cũng không nhịn được cười trước kiểu ăn nói cháo chở của bạn mình, chỉ có phán là vẫn còn ngượng ngập. anh rè giặt hỏi, các bạn định nhờ tôi làm thơ gửi cho anh chàng phong khê bữa trước phải không? ừ, nhưng lần này không phải thơ lục bát nữa đâu, song thất lục bát chính hiệu đấy. vừa nói, xuyến vừa chia bài thơ của phong khê cho phán xem, phán đọc lướt qua tờ giấy rồi chậm rãi hỏi. Bây giờ các bạn muốn trả lời như thế nào? Xuyến chưa kịp lên tiếng thì Cúc Hương đã hùng hổ. Bạn nói cho hắn biết là dù hắn có quen biết với tụi này hay không, tụi này cũng có thêm để ý đâu. Bảo hắn đừng có dở giọng ớ ớ ra nữa, mà hãy tập trung tư tưởng xem ở nhà có món gì ngon ngon nhớ gửi sớm cho tụi này làm bài tập. Bài tập gì? Phán trưng hửng. Bài tập kiểm tra miệng chứ bài tập gì? Sao bạn chậm tiêu quá vậy? Nghe Cúc Hương chê mình chậm tiêu, Phán không dám hỏi tới hỏi lui. Như lần trước, Phán chắc tay sau lưng, đi qua đi lại, mồm lầm nhầm. Đã quen với hoạt động sáng tác của Phán, ba cô gái không còn tròn mắt kinh ngạc nữa. Bỗng nhiên, Phán dừng lại, Cúc Hương nheo mắt. Mỏi do rồi hả? Phán cười. Xong rồi, các bạn lấy giấy ra đi. Bạn làm thơ lẹ ghê, không thua gì Trạng quỳnh vẽ run. Vừa nịn nọt, Cúc Hương vừa lật tập xé giấy đưa cho Xuyến. Trước ánh mắt hâu hấu của ba cô gái, Phán khoan tai đọc. Dù quen biết hay không quen biết, thì tụi này có thiết tha chi. Thực lòng thì có thứ chi. Ăn ngon nhớ gửi cấp kỳ bạn ơi. Bài thơ của Phán thể hiện đầy đủ nội dung Cúc Hương yêu cầu. Vì vậy, Phán vừa đọc xong, Cúc Hương liền vỗ tay khen ẩm. Tuyệt cú mèo! Bạn đúng là một ngôi sao sáng trên bầu trời văn nghệ. Xuyến cũng gật gù tấm tắc. Thơ hay không kém gì thơ của thi sĩ tò te trên báo mực tím. Mặc dù chị Chi lặp lại tới hai lần, nhưng khuyết điểm này thực ra không đáng kể lắm. Lần nào khen thơ phán, Xuyến cũng đều thêm vào một câu xiên sỏ. Nhưng phán làm bộ như không để ý. Anh quay sang Thục. Thục thấy sao? Phán tưởng Thục sẽ khen mình như Xuyến và Cúc Hương, nhưng Thục lại nhăn mặt. Bài thơ kỳ quá. Phán trột dạ. Dở quá hả Thục? Không phải dở, nhưng nghe nó vô tình và trắng trộn sao sao ấy. Lời phê bình của Thục khiến phán đâm ra lúng túng. Anh chớp mắt phân bua. Nhưng đó là ý Cúc Hương mà. Trời ơi, bạn đừng có nghe lời con Thục. Cúc Hương hử giọng. Nó bị tay phong khê kia hớp hồn mất rồi. Mày đừng có nói bậy. Thục nạt hương và thò tay định ngắt khiến cúc hương phải hấp tấp lùi ra xa. phán đứng như chôn chân tại chỗ. anh ngẩn ngơ nhìn ba cô gái, không biết phải nghe lời ai. nhưng rồi thấy thúc không nói gì thêm sau khi bị cúc hương chặn giọng, phán mới yên tâm rời gót, ra tới cửa, anh bỗng nghe tiếng xuyến gọi vói theo. chiều mai nhớ đi ăn chè với tụi này nữa nhen.